Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì bóng người phụ nữ kia nhìn lên anh. Cái khó hiểu ở đây chính là Đêm ánh sáng cũng không rõ. Vậy mà Tính lại thấy rõ Người phụ nữ kia từng nét một. Anh quay lại từ từ bước đi vô nhà Mà không nói câu nào nữa. Về tới phòng, ngồi xuống Lúc này Tính mới thà lòng cơ thể bài từ ngoài đó tới đây Anh đã gồng không cho mình hoàng sợ Vì anh nhận ra Người phụ nữ dưới con suối đó Chính là Yến Sao bây giờ cô ấy lại quay về đây hả Mẹ bảo dùng bụi Hiểm nhốt linh hồn của ta lại rồi cơ mà Thế ba đứa trẻ kia là ai Chẳng lẽ Cốc cốc cốc Tiếng gõ cửa bên ngoài kéo anh về với hiện tại Mở cửa ra thì không có ai bên ngoài Anh định la thì chợt nhìn thấy dưới đất có một sợi dây chuyển mà ngày xưa Yến đeo. Cầm lên nhìn mặt dây thấy tấm hình của Yến mà anh run sợ lẫn buồn thương. Bảy ngày mới cưới, anh đã lấy hình của Yến để làm mặt dây chuyển tặng cho cô. Bây giờ nhớ lại, nên cảm xúc của bè khiến tính không kiềm chế được mà khóc. Tấm ảnh của mặt dây tử tử chảy ra hai dòng lệ đỏ khiến anh hoảng sợ. Huyệt lệ Đúng là cuộc tình của mình bắt đầu Cũng như kết thúc Đều phải đánh đổi bằng máu Trong lúc đang suy tư Nên tính đâu biết từ xa Có người nhìn về anh Bởi gương mặt lạnh lồng bô cảm Những chuyện xảy ra với Yến Đã làm linh hồn cô không còn Chút tình nghĩa Mà chỉ có oan hận Qua một lúc không, Anh cũng hiểu mọi chuyện xảy ra Trong căn nhà lâu nay Là do oan hồn của Yến làm Anh lấy chai rượu Ra người uống rất thạc nhiên Trên khuôn mặt không còn chút lo sợ nào nữa Xong anh vào hôn Lệ Nhi một cái Rồi đi ra sau nhà đến con suối Gieo mình xuống dòng đô lạnh giá kìa Để tính cảm nhận được cái chết Mà Yến đã bị anh dìm ở đây sáng sau Bà Hồng tỉnh lại Thì được Lệ Nhi nói chuyện kiểu chàng Bà nhanh chóng chạy đến bệnh viện để xem tình hình Nhưng tới nơi bà bị một đám người tràn lại Vì có người muốn tự tử nên cảnh sát đang phong tỏa không cho ai vào Và vào lúc lâu bà mới chen qua được đám đông kia vào gần bên trong Lúc thấy chàng đứng trên mái nhà như kẻ vô hồn thì bà hoảng loạn la lớn kêu tiền con Nhưng có lẽ lúc này cô gái đó chắc không còn là con bà nữa thì phải Nghe tiếng kêu Kiều Trang nhìn xuống Thấy bà thì tươi cười Một cách bí hiểm Rồi nói vọng xuống Hẹn gặp bà ở dưới nhé Nói xong Kiều Trang buông người rơi tự do xuống đất Khiến cho khuôn mặt cô bị biến ra Nhưng người bên dưới cũng không hiểu sao Số phao lót đỡ được chuẩn bị đúng vị trí Vậy mà khi rơi xuống thân xác cô gái Lại cách vị trí họ đặt Đến gần 5 mét Quá hoang sợ bà trốn ra khỏi đám đông Vì sợ bị họ bắt Hỏi lý do này kia Nhưng trên đường đi về Bà đã gặp tình với chàng đang đứng vẫy tay gọi bà Vì quá mừng Cộng thêm tâm trí bà không còn tỉnh Nên lao nhanh qua đường Thì ngay lúc này xe lửa chạy tới Đã tông thẳng vào bà Rồi kéo xác bà Đi gần một cây số mới dừng lại Cái kết dành cho bà lại chết không toàn tay bị bánh xe xé nát cơ thể Đến nỗi không còn nhận ra khuôn mặt Tay chân cũng bị vang ra hai bên Sau đó lệ nhì đã gọi đến cho cha mình Kể hết mọi thứ cho ông nghe Và cả hai cốt của Yến Cũng được nhì đem về Đưa cho cha mẹ cô Điều không ai ngờ tới là nhi đã xin cha mẹ mình Cho cô được làm con nuôi của cha mẹ Yến Lúc đầu Hai người không chịu Nhưng sau cũng động lòng Khi thấy con mình với cô gái xấu số kia Còn mỗi tường hợp Cũng chính vì Yến đã giúp đỡ Nếu không đã bị hãm hại Bởi những tên bạn trai của Kiều Trang Tận bây giờ cha mẹ Yến Mới biết sự thật Về cái chết của con gái mình Họ chỉ biết khóc không nói được câu nào Từ đó Gia tài của bà Hồng được cha cho Nhi Bởi cô là người duy nhất còn sống Và đủ pháp lý Để sở hữu thì lại nhịn nắm quyền thừa kế đã bán tất cả xây dựng một ngôi nhà khang trang cho cha mẹ nuôi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net